trường 210 đàm phán thất bại nghe nữ vương nói hàm ý cự tuyệt rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên tuy rằng dị hỏa có lực lượng cực kỳ khổng lồ nhưng đối với sải chân tổng mà nói thì điều vật tựa hồ như không mang lại lực hấp dẫn quá lớn dù sao đối với huyết bạch âm màn của bọn họ loại dị hỏa này cực kỳ cuồng bạo đầy tính hủy diệt chính là như nước với lửa tuyệt không thể xung hợp cho nên khi nghe thấy nữ vương nói lời cự tuyệt mang theo chút tiếc hận Của hà cùng với đám người Cường giả nghiêm sư phong lê bên cạnh mặt đầy kinh ngạc Người đàn bà này Đầu có vấn đề chăng Lưu lại một cái dị hỏa đối với mình Không làm mang bao nhiêu tác dụng để làm gì Không bằng trao đổi với mình Cái nhiều có tác dụng hơn Không phải tốt hơn sao Nghiêm sư bất đắc dĩ lắc đầu Khó hiểu nguyên nhân Một bên Phong ảnh giả phong lên cũng có chút Nắc đầu vẻ mặt đầy khó hiểu Cùng so sánh với sự kinh ngạc của bọn họ Nguyệt mị cùng mặc ba tư ở trên Tưởng thành lại khá bình tĩnh Yên lặng hơn nhiều Đối với sự cự tuyệt của Nữ vương bệ hạ Bọn họ hoàn toàn hiểu được làng tuột cùng muốn làm cái gì Ai Quả nhiên Nữ vương bệ hạ Muốn làm như vậy Nếu không nàng sẽ không dứt khoát cự tuyệt Cái loại điều kiện trao đổi này Nhẹ nhàng thở dài một hơi Nguyệt mị nhẹ giọng nói Mặc ba tư hơi gật đầu Trên khuôn mặt anh nãy xuất hiện ra một tia lo lắng khổ sở khắc hắc không hổ là lữ vương điều kiện trao đổi hùng hậu như vậy lại cự tuyệt một cách dứt khoát đem thân thể lấp kín dưới đám cửa thạch tiêu viêm hơi ngẩng đầu lên nhìn vị mứ... mỹ lưỡi mỹ lứa xinh đẹp đó không nhận được liếm liếm môi chính xác là có chút kỳ quái theo lẽ thường mà nói dị hỏa đối với giả nhân Hình như không có lực hấp dẫn quá lớn vậy tại sao làng cự tuyệt chẳng lẽ Sở Hải sau khi Cổ Hà có được dị hỏa thì thực lực đại tăng sẽ tạo nguy hiểm đến cả nhân tộc, nhưng mà lý do này không quá hợp lý. Đoại Cường Giả cùng cấp bậc Đan Vương của Hà lại bình thường cực ít khi giao chiến. Giữa hai phe bằng không. Sợ rằng Lữ Vương này khi vừa xuất hiện liền đại sa khai sát giới. Trong âm thanh của dược lão tràn đầy nghi hoặc, trầm ngâm cả lưỡi ngày trời một lúc lâu, đột ngột nhiên nghĩ ra cái gì run run thất thanh nói: "Chẳng lẽ Làm sao vậy, sư phụ? Mày có chút câu lại, tiêu viêm trong lòng thấp giọng hỏi. Đợi chút nữa, ta sẽ tỉ mỉ nói với ngươi. Trược lão trả lời rất nhanh một câu sau đó trầm mặc mặc kệ tiêu viêm trong lòng la hét không biết. Cũng không có gì đáp lại. Được rồi. Tiêu viêm cũng lắc đầu, không nói gì. Thấp giọng than thở. Thần thần bí bí. Lữ vương cự tuyệt cổ hà sừng sốt một chút. Bất quá tâm tính của hắn không phải người bình thường có thể so được Lập tức vẻ kinh ngạc trên mặt rất nhanh thu liếm lại Không ảnh nhìn Lữ Vương ở xa xa Nhẹ thở ra một hơi lói Lữ Vương bệ hạ Người cự tuyệt thực sự là làm cho ta có ngoài dự tính Ta cũng không quá thích ẩn ẩn dấu dấu Cho nên với điều kiện trao đổi lúc trước Là khả năng xuất ra đồ vật chân quý nhất Vốn ta tưởng rằng chúng ta có thể động đến tâm tư của Lữ Vương Đáng tiếc ta tựa hồ quên mất Cổ hà đại sư điều kiện mà ngươi nói thực khiến ta động tâm, bất quá bởi vì một vài nguyên nhân, hiện tại dị hỏa đối với ta mà nói rất quan trọng. Lữ vương trên khuôn mặt lỡ vệ tức cười, nét tiếc hận chưa từng che giấu, hiển nhiên là đối với bảo vật của cổ hà xuất ra cũng không phải không động tâm. Cổ hà thở dài hơi, vẻ mặt trên khuôn mặt hơi chút đau xót, hắn vô cùng hiểu rằng nếu lữ vương không muốn nghĩ đến chuyện trao đổi, Dị hỏa vậy thì bằng thực lực mấy người bọn họ tuyệt không có khả năng mạnh mẽ áp bức làng Có thể nói cho ta biết vì sao muốn giữ lại dị hỏa không Cổ Hà cười khổ nói Xin lỗi không thể Hơi hơi lắc đầu Lữ vương phất phất tay nhàn nhạt, nhạt nói Quên đi Cổ Hà đại sư hãy mau trở về đi thôi Về phần bồi thường thiệt hại cũng không cần Rời khỏi lời lầy nhanh một chút là được, thủ lĩnh của bát đại bộ tộc, gia nhân tộc ta rất nhanh trở về lời này Một vài trong số bọn họ đối với lại người các người có ác ý rất sâu đậm Cho nên các người hãy thừa dịp này mà về nhanh đi, không đến lúc đó xuất hiện một vài phiền toái không cần thiết. Nghe Lữ Vương nói vậy cổ Hà cười khổ thở dài một hơi, quay đầu nhìn mấy người đồng bọn, vẻ mặt bất ức dĩ. Lão Hà cứ đi như vậy sao? Nhiệm sư liếc mắt nhìn Lữ Vương ở xa xa, cau mày nói, không đi có thể làm gì, thực lực Lữ Vương thế Lào hẳn các ngươi sẽ không phải không biết. Mạnh như vậy, ngươi cho rằng là có thể, sao? Cổ hà thở dài trong lòng hẳn nhiên là không muốn nghĩ đến chuyện về Tây không, nhưng mà thực lực thực không quá áp đảo. Hơn nữa, đây lại là địa bàn của đối phương, nếu như nói, động thủ sợ rằng không có kết quả tốt đẹp khi được cổ Hà nói, Niêm sư cùng Phong Lê cũng có chút kìm hãm. Thực lực bọn họ hiển nhiên không có khả năng so sánh với Lữ Vương. Đột ngột ánh mắt hai người đều chuyển đến Hắc Bạo Nhân, ở một bên thấp giọng hỏi. Ý của Vân tông chủ thế nào? Nhìn thấy động tác của hai người, Niêm sư ánh mắt cổ Hà cũng hướng về Hắc Bạo Nhân đợi hắn mở miệng. Hắc Bạo Nhân trầm mặc không nói, không lập tức trả lời vấn đề của Niêm sư. Mọi người cũng chỉ yên lặng đợi. Lữ Vương ở phía đối diện cũng đưa ánh mắt lặng yên nhìn chiếc người Hắc Bảo Nhân. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một lúc sau, Hắc Bảo Nhân mới động đậy, bóng người chậm rãi tiến lên phía trước từng bước. Hắc Bảo Nhân giơ lên lộ ra một chút ưu nhã trắng như tuyết. Thanh ngầm trong triều nhưng lạnh lùng nhè nhẹ truyền ra. Ta từng ở trong một quyển tịch, bỗng nhiên thấy được tin tức liên quan đến Lữ Vương xả nhân tộc các ngươi, trên đó viết Nếu lữ vương đạt tới đỉnh cao đấu hoa Nếu đột cơ duyên Liền có thể dùng Một loại dị hỏa tiến hóa kỳ dị Sau khi tiến hóa Lữ vương không chỉ có thể tự do chuyển thành hình người Hơn nữa thực lực cũng như lước tràn vào Tấn cấp trở thành đấu tông cường giả Vẫn quá sắc sấp thành công Của loại tiến hóa này cực thấp Hơn nữa quan trọng nhất Cơ sở của loại tiến hóa này Là phải dựa vào dị hỏa Ta nghĩ Lữ Vương Bệ Hạ không muốn đem dị hỏa này mang ra trao đổi, hẳn là muốn dị hỏa này mục đích tiến hóa phải không?" Thất Bảo Nhân có chút ngẩng đầu bình thản nói. Quả nhiên, nghe âm thanh từ trên trời cao, sự giảo lúc này mới đột ngột thoát ra, nó có chút sợ hãi than thở, không nghĩ tới Lữ Vương lại có chú ý lại. "Ách, tự tự, ngươi nghe không?" Ách bị âm thanh của rực lão đánh động tinh thần, thiềm viêm có chút nghi hoặc. Thanh âm này thế nào, lại không giống với đêm đó, hơn nữa hình như có điểm quen thuộc cũng có cảm giác xa lạ. Sư phụ có cảm giác không? Ta không có việc gì thì quản đến âm thanh người phụ nữ này làm gì?" Giặc lão bất đắc dĩ nói. Sự chú tâm của hắn đối với đàn dược đã vượt khỏi đàn bà, cho dù nghe thấy âm thanh tuyệt vời tựa hồ khó có thể tạo ra cảm giác mê hoặc. Khụ, ngựa ngùng ho khan, thư viêm đánh hướng cái suy nghĩ về âm thanh đó ra, thấp giọng nói: Vậy thật sự lữ vương có thể nhờ vào dị hỏa tiến hành cứng Cường hóa Tiến hóa thành đấu tông cường giả Chính xác là có thể bất quá Tính nguy hiểm của lần tiến hóa này rất cao Chỉ cần chẳng may Một cái là, là sẽ bị dị hỏa thiêu cháy thành hư vô Khả năng chống cự gần như không có Tiến hóa này thật sự cực kỳ Kỳ dị Về phần biến hóa thế nào Thì ta cũng không rõ lắm Loại chuyện này bình thường chỉ có người bên trong mới biết được Dược lão cười nói Tiêu viêm cười khổ một tiếng Chuyện này như thế nào phức tạp như vậy Lập tức bắt đắc dĩ lắc đầu Rằng đầu nhìn bầu trời yên tĩnh thấp giọng nói Chỉ là nhanh lên một chút Như vậy ta mới có thể có cơ hội trộm dị hỏa Hơi thở của lữ vương thoáng có chút kỳ quái Đúng tựa hồ có cảm giác hư ảo Linh hồn cảm giác lực lặng lẽ bao trùm không trung. Dược lão đột nhiên có chút kỳ quái nói thế là ý gì bất động một hồi lâu Lúc sau mới bừng tỉnh tiêu viêm ngạc nhiên hỏi người nói nữ vương này là giả khoảng cách xa quá hơn nữa sợ bị phát hiện cho nên ta chỉ có thể đơn giản cảm ứng một chút tơ hồ có chút không bình thường dực lão bất đắc dĩ nói chuyện này quả thật càng ngày càng phức tạp lại thì thầm một tiếng tiêu viêm từ từ trở lên trầm mặc sau đó hướng ánh mắt chăm chú trên bầu trời, nghe những lời nói đó từ trong miệng Hắc Bảo Nhân, sắc mặt Lữ Vương rõ ràng có chút biến đổi, đồng tử tràn ngập mị hoặc, gắt gao nhìn chậm chậm Hắc Bảo Nhân, trong đó tràn ngập hàn ý nhẹ giọng, không nghĩ tới các người biết được chuyện này thực có chút ngay ý muốn của ta, ta không chỉ biết người có dị hỏa mới hoàn thành tiến hóa, hơn nữa ta biết người bây giờ bất quá chỉ là một thể năng lượng ý niệm của Lữ Vương mà thôi. Ta nghĩ Lữ Vương chân chính hẳn là đang ở nơi nào đó chuẩn bị tiến hóa trang." Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt nói. Hắc Bảo Nhân vừa dứt lời, tất cả mọi người hai bên đều chấn động, sắc mặt hai người Nguyệt Mị càng đại biến, liếc mắt nhìn một cái đều trong mắt của đối phương nhìn ra một tia lo lắng. "Vân tông chủ, ngươi nói, Lữ Vương bây giờ chỉ là một thể năng lượng." Nghiêm sư chỉ vào Lữ Vương ở xa xa, vẻ mặt kinh hạc nói: Trong cảm giác tựa hồ không phát hiện ra cái gì không ổn. Đúng, hát bảo nhân có chút gật đầu. Cước bộ nhẹ nhàng đưa lên. Sau đó lặng lẽ đạp xuống. Thân hình nhất thời biến mất. Ngay khi hắc bảo nhân biến mất. Sắc mặt nữ vương ở lơi xa hơi đổ. Vừa muốn nhích người lên. Thì bóng đen trong nháy mắt xuất hiện tại sau. Một cánh tay trắng tinh khiết từ bạch ngọc đưa ra. Vô thanh vô thức rơi vào sau lưng nữ vương. Lớn mật. Nhìn thấy hắc bảo nhân trong nháy mắt đã động thủ sắc mặt cùng nguyệt mỹ cùng mặc ba Tư đột nhiên hai cánh năng lượng sau lưng rung lên hướng về phía hắc bảo nhân cấp tốc lao đến hắc hắc các người không nên nhún tay vào hai bóng đen cũng nhanh vọt tới tại lửa đường hai người nghiêm sư cùng phong lên đã ngăn cản lại trên bầu trời cuốn hào khí hài hòa nhất thời trợ lên dương cung bạt kiếm không đem ý tứ để ý đến cử động bốn phía thân thể của hắc bảo nhân có chút tiến về phía trước Nhìn thân thể Lữ Vương cứng ngắc tại chỗ nhẹ giọng nói: "Ta nói đúng không, Lữ Vương bệ hạ? Các hạ quả không phải hộ danh là đấu hoàng cường giả." Yển Yên cũng nhanh chóng phát hiện ra phân thân năng lượng của ta, nhíu con mắt lại, Lữ Vương khẽ cười nói, bộ dáng trong dung hoàn toàn không có một chút kinh hoàng. "Nói như vậy, chân thần của Lữ Hoàng bây giờ không thể kinh động sao? Nếu không cũng sẽ không để chúng ta làm càn như vậy." "Đúng." không sai đúng là một cơ hội tốt hắc bào nhân mỉm cười nắm bàn tay đột nhiên giun lên khí quỳnh mãnh liệt từ trong thân thể bắn ra mạnh mẽ oanh kích lên phía sau lưng nữ vương nhất thời một âm thanh trầm muộn vang lên nữ vương đẹp đẽ giữa không trung liền biến thành một đám khói màu tím chậm rãi tiêu tán trong không trung rốt cuộc cũng bắt đầu rồi nhìn hắc bào nhân trên bầu trời động thủ không chút bụi bẩn nào tiêu viêm nhẹ nhàng thở một tiếng vẻ mặt tươi cười. Trường 211: Tranh đoạt. Cùng lúc khi Hắc Bảo Nhân đem phân thân năng lượng của Lữ Vương đánh tan, trên khuôn mặt của Nguyệt Mị và Ba Tư đồng thời giận lên một tia cuồng bạo. Mấy đầu trở về phía sau, hướng đến vô số thủ vệ trên tường thành cầm nhẹ. Giết hết những nhân loại đó. Nghe thấy Mạc Ba Tư hạ lệnh, nhất thời trên tường thành nổi lên những âm thanh phẫn nộ hưởng ứng thật lớn. Phú số sản nhân nắm độc mâu trong tay Các bộ lùi nhanh về phía hai ba bước đột nhiên vọt tới Độc mâu trong tay bắn ra Nhất thời trên bầu trời xuất hiện một mảng mưa độc mâu tối đen Hướng về đám người hắc bào nhân cùng cổ hà cách đó không xa bắn tới Tiếng gió phá không vén nhọn Khiến cho lỗ tai của người nghe mơ hồ có chút ong ong thản nhiên nhìn trận mưa độc mâu trên bầu trời thanh tế kinh khủng như vậy Than đại hắc bảo nhân không di động một chút nào, tụ bào chỉ khẽ khẽ vung lên. Nhất thời một đạo long quyển màu xanh thật lớn đột ngột xuất hiện lơ lửng trước mặt. Long quyển phong màu xanh này không ngừng xoay tròn với tốc độ cao khiến cát bàn trên mặt đất cũng không ngừng bị xoay chuyển. Đút vào trong đó, nhìn thấy long quyển phong càng ngày càng khổng lồ, hắc bảo nhân tựa như đuổi muỗi, tùy ý phất tay một cái, nhất thời đạo long quyển phong màu xanh đó đột ngột bắn ra. Khiến cho trận mưa màu trên đầy trời Khắp nơi cũng bị lực hút Cuồng mảnh của gió lốc tán đi khắp nơi. Cẫu nhiên cũng có một ít độc màu xuyên được Là cơn lốc Nhưng lại khó có thể tạo thành uy hiếp gì Đối với đám người cổ hạ phía sau Đôi mắt dưới hắc bảo nhân Nhìn chầm chầm vào trận Mưa độc màu không ngừng trên tường thành Từng đợt từng đợt lao tới Bị một cơn lốc tùy tiện ngăn cản lại Hơi có chút xoay người lại Nhìn đám người cổ hạ chợt. Trở đợi Thản Nhiên nói, "Nhanh đi thôi, nữ vương hiện tại đang ở thời khắc mấu chốt, vào lúc này nàng cực kỳ yếu ớt, ngươi nếu muốn lấy được dị hỏa thì đây là cơ hội duy nhất." Nghe vậy, Cổ Hà có chút cau mày, trầm ngâm trong nháy mắt sau đó sắc mặt nghiêm trọng gật đầu, hắn cũng không phải loại người mềm yếu, thương cảm gì. Lúc nào cần quyết đoán, tuyệt sẽ không vì vấn đề đạo nghĩa nhàm chán mà đánh mất đi cơ hội hiếm có. "Lão sư Phong Lệ thượng tinh, các người hỗ trợ ngăn cản hai người mặc ba tư ta tiến vào trung tâm thành tìm kiếm dị hỏa bàn tay đột nhiên vung lên cổ hà trầm giọng nói hắc hắc nếu người đã nói vậy liền dễ dàng đại chiếm một hồi rồi dù sao người của đại gia thụ thương càng lặng thì sẽ thủ lao càng cao nghiêm sư nhếch miệng cười nói nghe vậy cổ hà có chút giở khóc giở cười thân khể dẽ khẽ run lên hai cánh đuôi khí thật lớn phía sau lưng chậm rãi hiện lên chân điểm trong không trung một cái thân thể hướng vào phía trong tòa thành thị lao tới đứng lại cho ta nhìn cử động của cổ hà mặc ba tư cùng nguyệt bị trên tường thành như một tia chớp lao đến vẻ mặt ấm lãnh quyết tâm ngăn cản thắc thắc đối thủ của các ngươi là chúng ta khí kình hung mãnh phá không mà đến hung hăng về phía hai người nguyệt bị chặn lại khí kình công kết rất nhanh xuất hiện Ngâm sư cùng Phong Lê đã chặn trước mặt hai người Nguyệt Mị. Giả vệ ngăn cản hắn lại, nhưng cổ Hà giang cánh bay vào trong thành, khuôn mặt của Nguyệt Mị lạnh lùng quay đầu về hướng tường thành quát. Rõ âm thanh như chỉnh tề lại như băng quát thấp lên. lập tức hơn mười đạo quang ảnh nhiều với tốc độ cao trên tường thành giống như là một tia chớp đem cổ Hà ngăn lại, giết hắn. Hơn mười xà nhân trang phục có chút quái dị, ánh mắt lạnh lùng như một con rắn độc nhìn cổ Hà cùng với tiếng quát lạnh, thân hình mười mấy người cơ hồ đồng thời vọt tới, vô đạo khí kình hung mãnh xuất ra, trong khi bay vút giữa không trung thì bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Cùng với khí kình dung hợp một cách quy dị, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng tăng lên nhiều lần. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn thấy công của hơn 10 tên sản nhân của Hà nhìn liền liếc sơ qua liền phân biệt được thực lực bọn họ chỉ là hai gã đấu linh cùng mười mấy tên đại đấu sư và cấp bậc này. Cho dù bọn hắn có thể tăng thực lực lên. Dựa vào linh tích thuật cổ quái, bất quá đối với Cầu Hà vẫn là còn kém xa. Bàn tay hắn nắm lại một cái, hỏa diễm màu lam nhạt trong nháy mắt bao phủ khắp thân thể của Hà. Hai cánh sau lưng có chút rung lên, hai tay kia kết ra một cái thủ ấn thấp giọng. Lam trùng viêm thiên. Cùng lúc tiếng quát phát ra, hỏa diễm màu lam nhạt trong nháy mắt đột ngột xuất hiện trước mặt Cầu Hà. Sau một cái phất tay, hỏa diễm tràn ngập trời đất, hướng về phía mười tên xà nhân bắn tới. Khí kình liên kết của mười tên xà nhân đúc trước dưới ngọn lửa màu lam nhạt này, liền hóa thành một mảnh hư vô. Hai cánh có chút run lên thân hình như tia chớp qua hàng phòng ngự của mười tên xà nhân đó. Dùng tốc độ nhanh nhất đánh lui đám người cản đường, cổ hà vừa muốn tiếp tục tiến vào thành thì một cỗ kình khí. Hùng hãn chợt hiện khiến cho sắc mặt khẽ đổi. Khi này hung mãnh từ phía dưới bắn lên, hai cánh lập tức chấn mạnh thân thể lùi nhanh mới có thể sui xa tránh được một cái xả mâu bay tới. Đội trưởng gia vệ Hoa Xả Ninh, một thân thể nữ tử mềm mại bắn lên trời, lạnh giọng quát, "Đấu vương." Khô, cường giả của Xả Nhân quả nhiên thật không ít. Nhìn nữ tử trước mặt, Cổ Hà thoáng cảm ứng một chút về thực lực đối phương trong lòng nhất thời bất đắc dĩ cảm thán một tiếng rớt từ đối diện, cũng không có ý định cùng Cổ Hà nói chuyện phiếm. Một tay cầm theo xà mâu vén nhỏ, vui gián hư không vẫy một cái, đi ngang theo khí kình vô cùng hung mãnh hướng về Cổ Hà đâm tới. Trong khi Cổ Hà chuẩn bị nhích người né tránh, Hắc Bảo Nhân đột nhiên xuất hiện, nhàn nhạt nói: "Giao lệnh cho ta, ngươi đi lấy dịu hòa, chúng ta không có nhiều thời gian, một khi lư vương tiến hóa thành công, ta nghĩ chúng ta chỉ có một đường chạy thật xa." Được nhìn thắc bảo nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt, cổ Hà vội vàng gật đầu. Sau khi đáp ứng một câu, liền trong ánh mắt vẫn nộ của Hoa lập tức như một tia chớp tiến trong thành thị. Khi trên tường thành là một mảng hỗn loạn, trong lúc đó không ai chú ý tới một bóng người từ ngoài tường thành lặng lẽ vào bên trong. Trên đường đi giải quyết mấy tên xả nhân ngẫu nhiên gặp phải, khi tiến vào trong gian gian rộng lớn của thành thị, từ vân dực khép bụng, tiêu viêm rất nhanh bay vút đi. Trong lòng thấp giọng nói Sư phụ, thế nào có cảm ứng được vị trí dị hỏa không? Lữ vương rất tỏ hoạt Không biết làng dùng phương pháp gì Đem hơi thở của dị hào hạ treo làm bốn phần Bốn phần hơi thở lưu lại trên mặt đất vừa vận Trùng vào bốn phương hướng của tòa thành Vì thế Nếu đi tất cả các lời Sợ sẽ sao hào phí rất nhiều thời gian Dược lão cười nói Ái người đàn bà này thực tỏ hoạt Vậy làm sao? Nghe vậy tiêu viêm có chút câu mày cười khổ Nhưng tâm đi, mặc dù thủ đoạn nàng có điểm cao minh, chỉ là a nói thế nào cũng cùng dị họa gần gũi nhiều lắm. Trong đó có một chút chênh lệch nhỏ vẫn có thể phân biệt được. Trong tiếng cười của Dược lão nhàn nhạt, nhạt chút đắc ý, hướng nào? Trong lòng Lập Lễ thở một hơi, Tư Viêm vội vã hỏi, "Đông?" Dược lão rất nhanh trả lời. "Hắc hắc, vậy cậu Hà đi nhầm đường rồi." Nghe vậy, Tư Viêm nhất thời nhếch miệng cười. Vẻ mặt nhìn có chút hạ hê Bởi vì lúc trước rõ ràng hắn tới cổ hà Phi hành về hướng bắc Mũi chân rất nhanh điểm qua một điểm Tiêu viêm nhanh nhẹn lé một loạt xà mâu bay vụt tới Lúc cuối đầu liếc mắt một cái nhìn về phía thành thị Loạn đường kia từ vấn dực quạt mạnh Điền hướng phía đông bay đi Sau khi cẩn thận Từ từ bay khoảng gần 10 phút Một tòa thần điện khổng lồ chậm rãi xuất hiện Trong tầm mắt Đây chính là lời này gật tặng một chút, hơi thở dị hỏa càng lúc càng lồng đậm. Chốc nhìn thấy thần điện, thanh âm nhắc nhở của giặc lão lại vang lên trong lòng. Vâng, có chút gật đầu, tốc độ phi hành của Tiêu Viêm cũng từ từ chậm lại, sau đó rất nhanh tiến vào một chỗ bóng tối, nhắm mắt nhìn ra phong ngự nghiêm nghiêm bên ngoài thần điện. Đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh một chút, nếu như lư vương kia tiến hóa thành công, thì bây giờ ta cũng không có không có biện pháp đối phó với nàng, đến lúc đó chỉ có một cách là chạy trối chết mà thôi. Dược lão trầm giọng nói, được. Gật đầu thật nhanh, tiêu viêm lặng lẽ tiến vào thần điện. Nhờ vào sự hỗ trợ che dấu hơi thở của dược lão, hắn như một làn khói tiến vào bên trong một cái hành lang, sau đó liều mạng chạy hướng về phía địa phương dược lão chỉ điểm thật nhanh. Có được linh hồn cảm giác lực cường đại của dược lão, tại mỗi lần sắp gặp đội tuần tra của đối phương, thì tiêu viêm có thể trong đường tơ kẽ tóc mà lét được, cứ kinh hiểm tránh lẽ như vậy. Gần 10 phút đồng hồ thì trước mắt đã xuất hiện một Mạng sáng sủa một cái hồ bạc nhỏ trong suốt xuất, xuất hiện Trong trung ương của hồ bạc có một người đang đứng xung quanh gợn nước năn tăn không có một con đường nào có thể hướng tới chỗ đó Đứng ở bên trên bờ hồ Tiếng viên có thể mơ hồ thấy đáy hồ trong suốt liếm liếm cái môi Hai cánh sau lưng có chút đập nhẹ khiến cho thân thể hắn đến gần bờ hồ khoảng trừng trên dưới một thước một cỗ năng lượng quỷ dị mạnh mẽ kéo thân thể của hắn hướng vào hồ nước ngay khi thân thể chuẩn bị chạm vào hồ nước trái tim tiêu viên đột nhiên đập mạnh một tia bất an nhanh chóng xuất hiện phản xạ đột nhiên từ trong nạp giới lấy ra một khối ngọc thước sau đó mũi chân nhẹ điểm lên bận lực đẩy lùi mà thân thể trên mặt hồ bắn ngược lại về sau sợ hãi đứng trên bờ hồ bạc Yêu viêm quay đầu nhìn ngọc thước trong nhíu mắt bị ăn mòn một mạng hư vô nhị không được thiết hậu luốt một ngục nên định trữ mắng. Cẩn thận một chút. Trên mặt hồ không có cấm chế gì, nhưng nếu phi hành thì hẳn sẽ bị hút vào trong hồ bạc. Hơn nữa, trong hồ bạc rõ ràng là kịch độc, chỉ cần chạm một chút, ngay cả đấu vương cường giả cũng sẽ gặp biến toái. Thanh âm giận dã vang lên trong lòng. Mẹ Khiếp thấp giọng mắng một câu tiêu viêm tức giận nắm chặt tay, một lúc lâu sau thở một hơi cười khổ nói: Bây giờ làm sao? Không có cách nào, chỉ có thể sử dụng biến pháp cuối cùng tựa như lần trước, tiến vào trong nham thạch, cũng là tiến vào trong hồ bạc này, ta sẽ sử dụng dị họa bao bọc lấy ngươi, ngươi dùng tốc độ thật nhanh Nào vào trong tiểu đảo đó, nếu không sợ rằng sẽ bị kịch động ăn mòn đến hết sạch xương cốt. Dực lão hơi chậm ngầm rồi bất đắc dĩ nói ra, "Vậy nhanh lên, thời gian quý giá a." Ti Viêm xúc động, xoa xoa tay thục dục lõi dực lão ừ nhẹ một tiếng trên thân thể một ngọn lửa màu bạc từ từ tỏa ra chỉ trong chốc lát liền đem toàn bộ thân thể của tiêu viêm bao bọc vào bên trong mẹ kiếp liều mạng đứng ở trên hồ bạc tiêu viêm nhìn hồ nước trong suốt cung hăng cắn răng sau đó nhắm mắt lại phóng một tiếng liền nhảy xuống hồ chương hai gặp lại thanh liên địa tâm hỏa thân thể giống như con cá phá nước mà tiến vào trong hồ nước trong suốt ánh mắt tiêu viêm tập trung trên sâm bạch hỏa diễm bên ngoài thân thể không nhận được luốt một ngụm nước bọt lúc này dưới nhiệt độ kỳ dị của cốt linh lãnh hỏa hồ nước xung quanh giống như là lước sôi trào trong khi đó không ngừng bao vây lấy cái pha màu trắng thì từng đợt chất lỏng màu tím sẫm Bắt thường không có thể thấy được chậm rãi xuất hiện chỉ là ngay khi nhấc chất lỏng màu tím đó sắp tiếp xúc vào sâm bạc và diễm thì liền bị cốt linh lão hỏa đóng băng thành từng mảng tia băng cực nhỏ. Sau đó chậm rãi rơi vào đáy hồ. Nhìn những tia băng nhỏ màu tím không ngừng hiện lên quanh thân, da đầu của tiêu viêm có chút tê dại, không nghĩ tới hồ nước thoạt nhìn rất bình thường, không ngờ có thể âm thầm cất rất nhiều kịch độc chí mạng như thế. Tiếp kiệm thời gian đi, độc tính của dược tính này cực kỳ mãnh liệt Mặc dù dị hỏa bảo vệ ngăn cản chúng xâm nhập vào cơ thể Bất quá đối với linh hồn cảm giác lực của ta tiêu hoa cực kỳ lớn Ngay lúc tiêu viêm sợ hãi than Âm thanh trầm thấp của dược lão đột nhiên vang lên trong lòng Vâng, vội vàng gật đầu Hai chân của tiêu viêm bắn ra Đầu trôi lên mặt lướp Nhìn vào hòn đảo bên trong trung tâm hồ Thở nhẹ một hơi Sau đó hai tay cấp động quạt nhẹ Thế thể mang thiêu một đảo lướt bạc từ từ tới gần hồ lửa. Bơi một đường thẳng tắp tới vị trí hòn đảo nhỏ ở giữa trung tâm hồ lửa, ngay khi Tiêu Viêm sắp thở dài, một hơi thiêu hồ lửa vốn yên ả đột nhiên ầm ầm ảo khởi, bọt lửa đầy trời cảnh tượng bất thành hình làm cho Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng ngẩng đầu, bất cao nhìn chằm chằm vào chỗ bọt lửa bắn ra, trong nháy mắt sau khi đó, đồng tử chợt co rút. Nơi mà bọt nước từ từ bắn lên chỉ trong chốc lát, một con cự xà toàn thân vích lục lân kiếm, đầu hình tam giác đột nhiên từ đáy hồ bọt lên, sau đó mở cái miệng rộng dữ tợ, hung hăng hướng về phía tiêu viêm đập tới. Trong con mắt hình thoi xuất hiện lên một cỗ ngang bướng hung tàn mẹ khiếp, cái hổ nước nho nhỏ này thực sự là dị thường đó chứ. dưới sự công kích cùng bạn với dị xà, tiêu viêm tức giận bắn một tiếng, bàn tay mạnh mẽ trên mặt nước kích một chưởng nhất thời. Lúc bắn cấp lời mà mượn theo khối lực lượng này, thân thể của Tiêu Viêm hoàn toàn đi khơi khỏi mặt nước. Hơi hơi nghiêng người đến khi cơ hồ cùng với mặt nước tạo thành một đường song song thì mỗi chân như một tia chớp nhẹ nhàng điểm vào dòng sóng nước, lao lên, nhất thời thân thể Tiêu Viêm tích một tiếng tựa như đạn pháo bắn thẳng về phía trước, thịch thịch. Thân hình cuồng mãnh núi bề phía, đả phía sau vài đạo âm thanh va đập kịch liệt, đó là thân thể của cự giả công kích thất bại mà tạo thành. Đối với khí kình ẩn chứa trong gió kia, Tiêu Viêm vẫn chiều qua mức để ý. Mượn luồng lực lượng trùng kích này liên tiếp chính khỏi nhiều lần tập kích của cự giả, cuối cùng khi cách hồn đạo không đến 10 thước, khóe mắt hơi liếc về phía sau phát hiện đầu cự giả kia đang há miệng rợ trợ khí ất trước ván nước thẳng tới đuổi giết. Hơi hơi cười lại một tiếng, ngón tay Tiểu Viêm khẽ bắn vào lạt giới, một tấm ván gỗ từ đó bay lên mặt nước. Ngay trước khi độc dịch trong hồ bị nước ăn mòn hết, mũi chân Tiểu Viêm điểm lên phía trên, thân thể hơi trầm xuống sau đó mạnh mẽ bắn ra. Trong nháy mắt rốt cuộc tiến vào phạm vi của hòn đá nhỏ, thân thể lăn không một hai vòng. Hai chân hơi khuỵu xuống, hai tay nhẹ nhàng ấn vào trên mặt đất bững vàng xuống. Bàn chân đặt lên trên đảo nhỏ, Tiêu Viêm quay đầu liếc mắt một cái, phát hiện từ khi tiến vào phạm vi 10 thước quanh hòn đảo, thì con cửa sà dữ tợn kia có chút ủy kỵ không dám tiếp tục liến đến. Tức giận lắc đuôi giận ở phía ngoài. Cự đảo. Có rũi cái lưỡi rắn nhỏ tươi, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Viêm một lúc lâu. Sau đó mới bắt đắc dĩ đi chìm vào xuống đáy hồ Nhìn mặt nước chậm rãi tĩnh lặng trở lại Thì viêm lúc này mới thở vào một hơi Xoay người nhìn hòn đảo nhỏ Diện tích của hòn đảo này Cơ hồ tính không là quá lớn Xung quanh bên trong có trồng một rừng trúc xanh Cũng có một ít hoa cỏ Nhìn qua sức sống bừng bừng có chút xinh đẹp Hơi thở của dị hỏa A Hít sâu một hơi không khí Tiếp xúc gần gũi Khiến cho ngay cả tiêu viêm Cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại Của dị hỏa ẩn giấu trong hòn đảo Trong đôi mắt đen kịt xuất hiện Hỏa diễm nóng cháy Tắt gào lắm chặt tay lại Tiêu viêm trong lòng âm thầm Lúc này bất luận thế nào đi chăng nữa Đều phải đem dị hỏa trong tay Bởi vì hắn đã lỗ lực quá nhiều Cố gắng quá nhiều Trên thân thể xâm bạch Hỏa diễm từ từ biến mất thanh ngâm rực lão lại vang lên cẩn thận một chút. Tử vương đó đã ở bên trong. Chỉ cần hiện tại là không có tâm tư chú ý đến ngươi, ta sẽ đem cơ thể của ngươi che giống một cách hoàn mỹ. rồi thì theo đó hoàn cảnh mà hành động. vâng, hơi hơi gật đầu, hô hấp của tiêu viêm từ từ bình ổn trở lại. đứng ở trên bờ bờ hồ nước một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng tiến bước, chậm rãi tiến vào dừng chút. Bước đi trên con đường nhỏ trong rừng trúc Không khí yên tĩnh Ngoại trừ thanh âm cực kỳ nhỏ bé bước lên Chân tiêu viêm bước trên cỏ cây Không có bất kỳ tiếng nào khác Mặc dù lúc này dực lão không còn mở miệng dẫn đường Bất quá tiêu viêm vẫn như trước Có thể bằng những tia tin tức kỳ dị mơ hồ Từ trong không khí chuyển tới mà tìm kiếm con đường chính xác nhất Bước đi không nhanh không chậm đi qua mấy con đường nhỏ Sau đó trước tầm mắt từ từ sáng suộn Ở trong tầm mắt cuối con đường nhỏ, thân thể của Tiêu Viêm chợt cúi xuống, rất nhanh đem thân hình ẩn giấu sau đám bụi cây cỏ gần nhất. Tầm mắt xuyên thấu qua các khe hở nhỏ của lá cây nhìn vào một khu vực trống trải tại trung ương hòn đảo. Nơi này là một khu vực trống hình tròn. Cây trúc cùng với hoa cỏ xung quanh đều đã bị dọn sạch. Có một hàng hòn đá bóng loáng khá nhỏ đặt trong đó, bên trong những hòn đá này là một vực khu vực khá trống trải, lõm vào thành một cái ao nhỏ nhỏ, chất trong một chất lỏng trong suốt, bề mặt ngoài chất lỏng đó là xương trắng lượn lờ. Cho dù là đứng cách xa, nhưng tiêu viêm cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh vô cùng từ trong đó tỏa ra. Băng linh hàn tuyền, con mắt cất cao nhìn trầm trầm vào chất lỏng trong suốt này sau một lúc lâu tiêu viêm mới hút một ngụm đựng khí. lúc trước hắn hao tổn bao nhiêu tấm huyết mới từ trong tay cổ biệt rồi được một lọ băng linh hàn tuyến nho nhỏ. vậy mà chỗ này chưa đầy một cái ao nhỏ. sách sách. thủ bút này thực lớn đến kinh khủng. em rung động trong lòng chậm rãi dẹp xuống. ánh mắt tiêu viêm từ từ di động. cuối cùng dừng lại trên một đóa hoa sen. được điêu khắc một cách tinh xảo. đặt tại vị trí trung ương ao nhỏ làm trên đóa hoa sen này là một đoàn hỏa diễm màu xanh đang chậm rãi bốc lên. nhìn đoàn hỏa diễm màu xanh này, nhân đầu tiêu viêm có rút lại, như sợi chỉ trong con người đen kịt xuất hiện một cỗ khát vọng cuồng nhiệt, không hề che lậy xuất hiện trên khuôn mặt thái Ô liên thanh tú. Đoàn hỏa diễm màu xanh này cực kỳ có linh tính, lúc bốc hơi lên thì ngưng tụ thành hình hoa sen. Khi ngưng tụ lại thì hình thành một con rắn lửa. Màu xanh thật nhỏ, không ngừng di động bên trong đảo hỏa sen. Bộ dáng ôn nhuận cực kỳ đáng yêu, con mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn ngọn lửa màu xanh đang không ngừng tiến hóa. Bộ dáng của Tiêu Viêm đang ấp ẩn đắp trong rừng cây. Khóe miệng không ngừng co quắp lại, bàn tay áp trên mặt đất bởi vì kích động đã húc phấn cắm vào bùn đất trong lòng đất. Rốt cuộc cũng tìm được ngươi cái cắt gào nhìn đoàn hỏa diễm màu xanh tiêu viêm mím chặt môi mặc dù hắn chưa bao giờ nhìn qua cái hình thành của hỏa diễm. bất quá hắn đã từng tu luyện trên thanh liên điện tâm hỏa nên có thể trong từng đoàn ngọn lửa màu xanh kia mơ hồ cảm nhận được cái cỗ cảm giác quen thuộc giống như với thanh liên kia hao tổn mấy năm khổ tu cố gắng Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm nhìn thấy dị hỏa gần khuỷu đến như vậy, đương nhiên ngoại trừ dị hỏa của Dược lão, có được. Dược lão khống chế cốt linh lãnh hỏa, linh căn bản có có thể làm cho Tiêu Viêm nhận thức sự đáng sợ cùng cuồng bạo của dị hỏa. Đài sen thủy tinh kia rõ ràng không phải vật bình thường, mỗi lần đài sen hỏa điểm kia sắp bùng lên cõi vạn mi thì một vòng hào quang màu trắng nhàn nhạt, nhạt đột nhiên hiện lên sau đó em hỏa diễm muốn bắn ra kia đẩy ngược về ánh mắt cẩn thận đảo qua trong ao tiêu viêm phát hiện mỗi khi dị hỏa cùng hào quang kia tiếp xúc thì băng linh hàn tuyền trong ao lại giảm bớt đi một lượng nhỏ nhất định hẳn nhiên là đài sen thủy tinh muốn mượn nhờ lực lượng của băng linh hàn tuyền có thể đem dần hỏa diễm xanh này vây trong đó ánh mắt đảo qua phía sau ao nhỏ tầm mắt của tiêu viêm di động qua bên trái phát hiện một dung nhan xinh đẹp đến cấp bậc có thể in đậm trong mắt hơi thở vốn yếu ớt của tiêu viêm lại càng không thể tự sát để ép xuống thêm quay mắt hướng về phía siêu cấp cường giả cấp bậc đấu hoàng này trong đầu tiêu viêm có một tia như tảng đá lớn đè cực nặng đúc lại lữ vương đang cùng với đạo năng lượng lúc trước xuất hiện ngoài thành không chút khác biệt nào một thân cẩm bào màu tím xào hoa đem thân thể uyển chuyển bao bọc trong đó bóc người đầy đặn lung linh rực lửa đôi mắt lưu chuyển đầy mị hoặc, cơ hồ có thể khiến tầm mắt của mỗi người nam nhân say thoạc ra. Dưới cảm bào màu tím độ ra một đoạn đuôi rắn màu tím lượn biếng quây động, tạo thành một phong tình ngang bướng khác thường. Lúc này, đôi mắt của Lữ Vương đang gắt gao nhìn chằm chằm vào đoàn hoàng diễm nằm trong ao nhỏ. Dưới ánh sáng phản xạ, trong con người màu tím nhạt nhạt lóe lên ánh lửa mê múa. Là lúc này đây, Cú đầu liền loan một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp của nữ vương hiện lên một nét thoáng do dự hiếm thấy. Trong nháy mắt sao, do dự biến thành kiên định. Dưới cầm bảo màu tím, lộ ra hai đoạn cổ tay trắng như tuyết. Cánh tay nhỏ nhắn để người trước người chậm rãi kết xuất thành mấy cái ấn. Cùng với ấn kết biến đổi trong tay nữ vương, hai thị tinh đột nhiên run rẩy dữ dội. Hoàng quang mang ở phía trên từ từ biến mất. Mọi hy vọng và màn biến mất ở diễm hồ xanh cũng là lúc mất đi chói buộc. Đột nhiên mạnh mẽ bùng lên, chỉ thấy trong nháy mắt điền biến thành một đoàn hỏa diễm ảo ảo. Dưới hỏa diễm này, băng linh hoạt tiễn bên trong ao nước bị bốc hơi nhanh trong mắt thường cũng có thể được, không để ý đến những cái cây trúc héo rũ xung quanh bị lướng đến khói bốc. Hàm răng Lữ Vương khẽ cắn một đọm đôi môi. Tê Ngọc chậm rãi cười lút thắt cầm bảo. Nhất thời, một khối nhộng thể hoàn toàn hoàn mỹ, tựa như kiệt tác của trời tạo.